các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bên trong có tiếng người đang gì rầm bàn tán to nhỏ. tuấn đi lên trên thì cánh cửa bỗng nhiên bật mở, có ba người đang lần lượt bước ra bên ngoài. Đó là lái xe của ông Hưng, ông Hưng và bà So. Bước xuống bên dưới cả ba đưa ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh, rồi âm thầm bước đi hướng thẳng về núi Ma. Cả ba đều bước đi lặng lẽ không ai nói với ai câu nào. Họ không hề biết rằng ở phía sau Tuấn đang âm thầm bám theo. Ra khỏi bàn thì ông Hưng lúc này quay lại hỏi người lái xe. Cậu có chính mắt nhìn thấy năm đứa chúng nó bước trên lên xe chưa? Người lái xe liền khẽ đáp. Dạ thưa ông chủ cho phải chắc chắn năm đứa nó nhất là thằng công an người yêu con Lan chào lên xe, chẳng mới đánh xe quay lại. Hưng tỏ vẻ hài lòng rồi nói. Ta cứ tưởng rằng lần này nó đi về cùng con của ông bạn tao trên thành phố. Không ngờ nó lại dắt về đây một thằng công an, tí nữa thì hỏng chuyện. Người lái xe liền phân trần Công tài cháu hôm đưa chúng nó về đây cháu lại không dò hỏi xem thằng đó là một nghề gì. Mà con Lan nó cũng kín tiếng thật đó. Cả một chặng đường dài như vậy nó cũng không nhắc đến công việc của thằng đó một câu. Chuyện này không trách cậu được. Nói rồi ông Hưng liền quay sang bà so. Tôi đã bảo chị rồi mà. Ngày cái hôm nhận được tin thằng người yêu con Lan là công an tôi đã nói đừng có hành động nữa cả bị phát hiện. Vậy mà chị vẫn cho chúng nó bắt thêm một đứa trẻ nữa. May mà tôi nhanh chí về kịp không thêm... Bà Lăng Sò liền vội giải thích Tại vì cái đơn hàng này đột xuất Giá cả lại cao ngất ngưởng như vậy Một đứa trẻ lần này bằng cả 4 năm đứa khác Không làm thì tôi thích tiếc Ông Hưng liền gắt Tiền ai chẳng muốn nhưng mà liều có ngày chết oan đó Mẹ con của bà Mo Chị đừng có mà để cho chúng nó chết đấy Phải làm sao để cho dân bản đổ hết tội lên mẹ con của nó Chúng ta sẽ dành thêm mà làm ăn rồi như sực nhớ ra điều gì đó Ông Hưng lại hỏi Này chuyện chúng nó đi vào trong núi mà hôm qua liệu có phải là ma dẫn đường hay không hay là phía thằng công an kia phát hiện ra điều gì bà lăng so liền vội trả lời cái này thì tôi không có dám chắc nhưng mà thấy mặt mũi chúng nó khi ấy cả năm đứa mặt cắt không còn giọt máu chắc không phải là chúng nó phát hiện ra điều gì đâu lái xe của ông hưng liền nói chen bọn nhóc này tính tình ham chơi thích khám phá lấy lý do để mò vào đó thôi nhưng mà nghe mọi người nói là chúng nó gặp mẹ con của bà mo kia cho nên là bị dọa cho một phen kinh hồn bạt vía Câu nói của người lái xe vừa dứt thì những tiếng cười vô cùng nham hiểm và động ác vang lên, tấn ở phía sau đang nghe thấy tất cả, hai tay của anh nắm chặt, đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ. Lúc này đây anh chỉ muốn xông ra bắt sống bà kẻ cầm thú, nhưng anh vẫn kiên trì bám theo để có thể nắm rõ toàn bộ sự thật. Bước qua cây cầu, bắc qua suối và núi ma, những con mắt xanh lẻ đã lại bắt đầu phát sáng lên trong đêm. Ông Hưng liền dừng lại rồi nói với bà so mấy cái đèn kia sao lại sáng quá vậy hả bảo mấy thằng kia cho nó sáng mờ mờ thôi mấy con sói thì cột nó cách xa nhau một chút cách càng xa chúng nó hú càng lớn bà sò so khẽ đáp lời rồi cả ba tiến thẳng vào bên trong tới một chiếc cây cổ thụ lớn bên cạnh là một chiếc hang có phần ẩm mốc ông hưng liền dừng lại ngay lúc đó có sáu người đàn ông cao to vạm vỡ từ bên trong hang bước ra trên đầu đeo những chiếc mặt nạ hình thù quỷ dị chào ông hưng vô cùng kính cẩn và lễ phép Dạ chào ông chủ Tiền công của các cậu tôi đã đưa tới tay của người nhà Kèm với thư tay của các cậu để họ yên tâm Các cậu cố lên làm vài vụ nữa Là các cậu có thể về với gia đình Với một số tiền lớn ở trong tay Thưa ông chủ Những cây xác mà chúng ta cho vào trong chiếc quan tài kia treo lên Bây giờ cũng đã là 12 cái Chỉ còn lại 6 cái nữa thôi thưa ông chủ 6 bộ nội tạng nữa là đủ rồi Lũ ngu ngốc không hề biết được thằng Người thân của chúng đang nằm ngay trong những chiếc quan tài lùng lẳng kia Cứ để cho chúng tin vào ma quỷ đi. Tiếng của bà So lúc này phát ra. Không là chú Hưng thông minh, lấy lý do cho đám người vào tìm nguồn nước trong núi, dẫn về bàn để làm nơi ẩn náu cho mấy tay đổ tề này. Rồi báo mất tất cả bảy đứa, để dân bản nghĩ ma quỷ đã bắt đội thợ của chú Hưng trước tiên. Quả thật là một kế hoạch hoàn hảo. Sau câu nói của bà So thì một chàng những tiếng cười độc ác lại vang lên. Tuấn đã hiểu hết mọi chuyện, thì ra tất cả mọi chuyện đều do bàn tay của ông hưng sắp đặt để bắt cóc dân bản đem nội tạng bán sang trung quốc nhưng tuấn chợt nhận ra trong đám kia lúc này chỉ có sáu tên còn một tên nữa đâu chưa kịp suy nghĩ thêm thì một tiếng bốc vang lên hai mắt của tuấn hoa lên rồi cụp xuống mấy người của ông hưng đang nói chuyện thì tên còn lại trong đám bảy tên khi nãy vắng mặt liền chạy tới với một giọng gấp gáp thưa ông chủ tôi phát hiện có kẻ theo dõi tôi đã đập cho nó một nhát gục rồi ông hưng và bà so nhìn nhau giật mình ông hưng ra hiệu cho mấy đứa còn lại chúng mày đi lôi nó lại đây xem là đứa nào mấy đứa kia chạy lại kéo tuấn về phía trước cửa hang ánh đèn vừa xoay vào khu... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện